Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì buổi trưa hôm đó lúc đang nghỉ trưa Cô tính chọc mắt một chút Rồi thức dậy đi làm Thì sau cô thấy có một người đồng nghiệp Cái cô đồng nghiệp này tên là Lan Cô đi ngang qua Thì cô định kêu Nhưng mà chưa kêu thì cô Lan đã đi mất khúc rồi Đi tuốt luôn sau cái hành Lan Mà lối dẫn ra sảnh lễ tăng đó. Rồi thôi Sau giờ nghỉ trưa đó Thì cô tôi có gặp cô Lan mới hỏi, à, lúc trưa đó, chị Lan sao không nghỉ trưa mà tôi thấy đi đâu ra ngoài sảnh lễ tân. Cô Lan mới ngạc nhiên lắc đầu nói, chị đâu có đi đâu, chị nghỉ trưa ở phòng làm việc mà. Cô tôi nghe đến đó thì biết chuyện gì rồi, và cổ cũng thầm mừng trong bụng, lúc đó cổ không kịp kêu tên cô Lan. Nếu mà cô kêu Lan ơi mà người kêu quay mặt lại thì không biết chuyện gì nó xảy ra nữa. Ôi trời ơi! Ở công ty đó nó còn nhiều câu chuyện lạ lắm. Nhưng mà sau này thì mẹ tôi không có làm việc ở đó. Rồi thời gian dần già nói nhiều chuyện mẹ tôi kể nhưng mà tôi cũng đã quên mất hết rồi. Đó là câu chuyện thứ nhất xảy ra tại công ty mà mẹ tôi làm. Còn đây là câu chuyện thứ hai là câu chuyện có liên quan đến anh họ của tôi. Cái khoảng thời gian đó chỉ trong vòng nửa năm thôi. Chỉ trong vòng nửa năm, tức là khoảng 6 tháng mà gia đình tôi chứng kiến hai người thân qua đời. Một người đó là anh họ của tôi, còn một người là chú Út mà tôi rất yêu thương chú phải nói thân yêu lắm luôn. Tôi có một người anh họ hơn tôi vài tuổi. Tôi nhớ rất rõ hôm đó là một ngày cuối hè, mưa nó lăm răm cả ngày. Sau khi cà phê với bạn bè, trên đường lái xe về, do đường trơn trượt, anh họ tôi đã không may mà té xe. Là một cái không may nữa đó là anh đâm đầu vào cột đèn gần đó và chết ngay tại chỗ. Lúc đó tầm khoảng 21 22 giờ tức là 9, chín giờ đêm. Tôi nhớ rõ lắm lúc sáng hôm đó tôi còn cười giỡn rồi giận hờn với ảnh nữa, mà bây giờ ảnh đã ra đi rồi. Khi hay tin như vậy tôi khóc ngất luôn. Anh họ tôi còn trẻ lắm mới có hai mươi lăm tuổi à. Rồi sau khi chôn cất rồi những ngày tang thương đó kéo dài một thời gian cũng qua đi. Mẹ của anh họ tôi mà tôi gọi là bác Phải nói những người thân đều khóc thương anh, khô cạn nước mắt hết. Khóc thương là tại vì không phải người thân mất không, mà tại vì cái cá tính của ảnh và con người của ảnh còn trẻ, mà lúc sinh thời anh hay nói đùa vui rồi giỡn cợt với mọi người, nên hầu như ai cũng yêu thương ảnh hết. Vào cái thời điểm đó, khi cái công cụ chat Yahoo Messenger còn rất phổ biến và có nhiều người sử dụng, thì sau giờ học tôi cũng mê chat tới khuya tôi mới đi ngủ lúc đó tầm hai ba giờ chợt tôi thấy thông báo là cái nick chat của anh họ tôi vừa online diệt kỳ gì vậy anh họ tôi đã mất rồi mà mà tại sao cái nick chat của anh online là sao tôi tưởng mình qua mắt tôi vui mắt mấy lần nhìn kỹ lại thì đúng là cái nick chat của anh sáng đèn lên thật tôi rất là quan mang và cũng rất sợ hãi nữa tôi tắt máy vi tính và tôi đi ngủ ngay và cũng kể từ hôm đó tôi luôn luôn tắt máy trước hai mươi hai giờ và không bao giờ dám online khuya nữa tại vì lúc còn sống ảnh hay ghẹo tôi lắm tôi sợ ảnh lại tiếp tục làm sáng cái nick chat lên để mà ghẹo tôi cho nên tôi không dám sử dụng sau hai mươi hai giờ đêm rồi sau đó khoảng hai năm vào đêm hai mươi chín tết tôi nằm mơ tôi thấy anh họ của tôi Kể từ cái ngày mà qua đời cho đến hôm đó chưa bao giờ tôi nằm mơ thấy anh Nhưng mà cái hôm đó nhầm 29 Tết tôi thấy và cái giấc mơ của tôi rất thật Trong lúc đang mơ tôi thấy ảnh và tôi ngồi trong nhà của ảnh Hai anh em đang ngồi nói chuyện với nhau Mà trong thâm tâm tôi thì tôi biết anh đã mất rồi Nhưng mà tôi vẫn hỏi anh về nhà lúc nào vậy? thì anh trả lời với tôi anh về nhà ăn tết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net